Chương 71, tới thanh lâu hạnh hoa lâu là kỷ viện lớn nhất tại ngõ thu thủy, cửa so với những thanh lâu khác cũng lớn hơn một chút, hai bên sườn cửa chính, lụa đỏ tứ xuyên quấn quanh đèn lồng treo trên cao, bên dưới rũ tua màu vàng, lúc này đang lắc lư nhẹ nhàng theo gió, cửa lớn chạm khắc hoa hồng tinh xảo mở rộng vào trong, bên trong oanh oanh yến yến, hoàng phì yến xấu qua lại như thôi đưa, trong đại sảnh bày hơn 10 cái bàn, không còn chỗ trống. Hai bên đại sảnh có hai cầu thang rộng ước chừng hơn 6 thước, cao ước chừng 7 thước, dẫn lên một bình đài hình vuông rộng 15 thước, đang có vài ca nương, vũ nương biểu diễn, hai bên phải trái đều có cầu thang thông lên xương phòng trên lầu, đồng thời thông xuống phía dưới, rộng hơn 6 thước. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện trên hành lang xương phòng trên lầu, Nha hoàng, kỹ nữ, khách tới mua vui, trai gái đi tới đi lui vô cùng náo nhiệt, đứng trong phòng. Ngẫn đầu nhìn lên cao chính là nóc nhà, treo đầy những chiếc đèn lồng, bên trong thắp nến đỏ, chiếu phòng sáng trưng, nhìn tình hình trước mặt, hiểu vân không thể không cảm khái, quả nhiên là kỷ viện hàng đầu, thật sự là khí thế, xa hoa, thối nát, khó trách ngay cả vào cửa cũng phải giao trước năm quan tiền, có điều dù sao bạch Ngọc đường tiền nhiều, nàng không đau lòng, hơn nữa, nếu có thể tra ra cái gì trong này, tiền tiêu cũng đáng giá, hai vị công tử, tiểu nhân liễu dương. Dưới lầu đã ngồi đầy, lên nhã gian trên lầu được không, tới tiếp đón bọn họ là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, có điều mùi vị son phấn hơi dày đặc, thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu, Liễu Dương liền dẫn bọn họ lên lầu, Hiểu Vân đi theo phía sau Bạch Ngọc Đường, vừa đi vừa nhìn phải nhìn trái đánh giá, chai chà, bàn đều là gỗ liêm đấy, xem đồ sứ này, trong suốt trắng sáng, đều là đồ tốt nhất đó, quẹo tới quẹo lui, vào một gian phòng trăng nhã. Đối diện với cửa là một chiếc bàn tròn, dùng một cây gỗ liêm thật tốt tạo thành, trên bàn đã có rượu và thức ăn, phía sau là một tấm bình phong, bên trên vẽ cung nữ đồ, xuyên qua bình phong có thể thấy mặt sau là giường, sa trướng màu đỏ, một bên còn có nguyễn tháp, trên nguyễn tháp bày áo ngũ bằng gấm, bên cạnh còn có hai chiếc bàn dài, một bàn đặt đàn tranh, một bàn bên dưới đặt ấm lô, bên trên đặt lư hương, không biết loại hương gì, khói trắng lượng lờ. Tẳng ra mùi hương ngọt ngào nồng đậm, là một loại mùi ngọt ngào ái muội rất dễ tạo ra những ý tưởng kỳ quái, khiến người ta liên tưởng tới việc nơi này thường làm loại việc nào đó, liệu dương mới hai người ngồi, rót rượu cho bọn họ, lập tức có hai cô nương tiến vào, đều mặc quần áo tím, búi tóc song hoàng, trâm hoa cải nghiên, trên mặt trang điểm rất tinh xảo, hai người thoạt nhìn rất giống nhau, quần áo mỏng manh vây lấy dáng người thước tha, có thể nói là có tư sắc, nhị vị công tử. Các nàng là tử Ngọc cùng tử Hoàng, ở ngưng hương lâu chúng ta được coi là danh hoa tỉ mụi, hy vọng hai vị vừa lòng. Bạch Ngọc Đường chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn các nàng, quay đầu nhìn Hiểu Vân hỏi, tiểu đệ cảm thấy thế nào? Hiểu Vân đánh giá các nàng từ trên xuống dưới một chút, suy nghĩ rồi lắc đầu, ngươi cũng thấy đấy, tiểu đệ nhà ta không hài lòng, đổi hai người khác. Bạch Ngọc Đường đem rượu uống hết rồi nói. Liệu dương kia hiển nhiên không ngờ hai người bọn họ đối với đôi hoa tỉ muội này không hài lòng, ngạc nhiên một chút, có điều rất nhanh trấn định, vội vàng đáp ứng, sau đó mang theo tử ngọc cùng tử hoàng đi ra, đợi ba người đi rồi, bạch ngọc đường khẽ treo chọc, ngươi đúng là biết chọn người, hiểu vân lường hắn, con chuột bạch ngươi, cái miệng hư hỏng, thích chọc người rõ ràng bọn họ đã bàn xong kế hoạch, lúc này đừng có bảo nàng bới mốc mới phải, ngũ ca, ta biết ngươi tử lượng tốt. Có điều, lúc này uống ít một chút tốt hơn, ha ha, Bạch Ngọc Đường cười cười, cầm chén sứ trắng tinh xảo trong tay thưởng thức, yên tâm, rượu này, cho dù là một bình cũng không say ngã được ta, tử quỷ, Hiểu Vân nâng cầm, nhìn nam nữ đi qua đi lại ngoài cửa lớn, trắng trường gõ gõ tay trên mặt bàn, Bạch Ngọc Đường cười khẽ vài tiếng, từ chối cho ý kiến, đang nói, Liễu Dương lại mang theo hai cô nương tiến vào, hai vị công tử, anh anh cùng yến yến. Hắn một câu nói còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường xì một tiếng, một ngụm rượu liền phun tới, anh anh yến yến, Thiểu Vân cũng nở nụ cười, quả nhiên là anh oanh yến yến, Bạch Ngọc Đường xoa xoa miệng, cười phất tay, đổi hai người khác, tên này nghe không thích, Liễu Dương sắc mặt cứng đờ, có chút khó coi, có điều vẫn mang theo anh anh cùng yến yến đi xuống, một lát sau lại đổi hai người đi lên, Bạch Ngọc Đường lại nói không thích, muốn đổi nữa, lần này Liễu Dương có chút giận. Bọn họ vừa vào, hắn đã nhìn ra tiểu công tử kia là một cô nương, có điều bọn họ mở cửa buôn bán, có người tới tìm vui, không quan tâm là nam hay nữ, hắn chỉ cần tiếp đón, có điều theo tình hình cho thấy, hai người kia là tới tìm phiền toái rồi, nhị vị công tử không phải tới đây mới mốc bổn lâu chứ, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, không phải vậy, gia ta muốn tìm hai cô nương nhìn thuận mắt, tên dễ nghe, không có ý tìm phiền toái cho các người, nói xong từ trong túi áo móc ra mấy khối bạc vụn, đặt lên bàn, nếu tiểu liễu không chê phiền toái, tìm cô nương khác cho chúng ta, tìm đến lúc chúng ta vừa lòng, bạc này là của người, quả nhiên là có tiền dễ hành sự, liễu dương sau khi thấy bạc, lập tức đổi sắc mặt, đổi sang khuôn mặt tươi cười, được được được, tôi làm tôi làm, liễu dương từ trên xuống dưới, tới tới lui lui chạy không dưới 7 lần, chạy lên chạy xuống, thở hồng hộc, nhưng mà, Hiểu vân bọn họ vẫn không thấy cô nương nào gọi là Minh Châu, hai người trao đổi ánh mắt, hơi gật đầu, đành phải lấy lui mà tiếng giữ lại hai cô nương tên Mai Mai cùng Lan Lan, Liễu Dương cuối cùng thở vào nhẹ nhẫm một hơi, tâm trạng vui vẻ thu bạc đi ra ngoài, ở chỗ này có một sự ưu việc chính là chỉ cần có tiền, trên cơ bản chuyện gì cũng làm được. Sau khi Liễu Dương đi rồi, đóng cửa phòng lại, trong phòng chỉ còn lại bốn người, bọn họ cũng không nói nhiều lời vô nghĩa. Xuất ra mấy khối bạc vụn đặt trên bàn trực tiếp hỏi chuyện, bọn họ không làm như vậy ngay từ đầu, là muốn trực tiếp gặp được vị cô nương tên Minh Châu kia, nhưng bọn họ gặp mười mấy cô nương, cũng không ai tên Minh Châu, cho nên mới từ bỏ ý định này, ngược lại chuyển sang mục tiêu hỏi thăm tin tức từ các cô nương khác, vì sao không trực tiếp hỏi Liễu Dương, Liễu Dương coi như một nửa chủ quản hạnh hoa lâu, nói không chừng biết nhiều hơn một chút, nhưng mà, chính vì hắn biết nhiều, bọn họ hỏi trực tiếp. Có lẽ càng không thể hỏi ra, bởi vì có lẽ hắn biết nội tình, bởi vì có lẽ hắn sẽ hoài nghi thân phận bọn họ, bởi vì hắn không chỉ không nói gì, thậm chí bọn họ sẽ đánh rắn động cỏ, nhưng những cô nương này lại khác, chỉ cần có bạc, trên cơ bản ngươi bảo các nàng làm gì cũng được, huống chi là mở miệng nói chuyện trong hạnh hoa lâu cho bọn họ nghe, mà sợ dĩ chọn hai nàng này, là vì trong các nữ tử, nhìn qua hai nàng nhỏ tuổi nhất. Nguy nói trong thanh lâu không có nữ tử đơn thuần, như dù sao tuổi nhỏ cũng đơn thuần hơn một chút, nắm chắc hơn một chút, ở đây có hai lạng bạc, chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi, các ngươi không cần làm gì, chỉ cần đem chuyện mình biết nói hết với chúng ta, bạc này là của các ngươi, hai cô nương kia nghe bọn họ nói vậy, mắt sáng lên, trong thanh lâu này, người lui tới rồng rắn lẫn lộn, tam giáo cử lưu, người nào cũng có, đương nhiên có người tới hỏi thăm tin tức. Nếu gặp được loại này, các nàng có thể có thêm chút thu nhập, đối với chuyện này, các nàng cũng có chút quen thuộc, chuyện tốt như vậy, sao có thể bỏ qua, vì thế vội gật đầu không ngừng, được được được, công tử có vấn đề gì, cứ việc hỏi, ta biết nhất định sẽ nói với công tử, tốt, Bạch Ngọc Đường vừa lòng gật đầu, trong hạnh hoa lâu các ngươi có cô nương tên Minh Châu không, Minh Châu, hai người kia suy nghĩ rồi lắc đầu nói không có, Hiểu Vân cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Quả nhiên là tên giả, vậy, chỗ các ngươi gần đây có người nào thường xuyên tới, hoặc là nói, mấy ngày nay có chuyện gì kỳ quái, việc gì đặc biệt không, Hiểu Vân lấy ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, hỏi, chúng ta ở đây mỗi ngày đều người đến người đi, có điều, mấy hôm trước có một cô nương đến đây, hình như là, mai mai điểm ngón tay tính ngày, lang lang trí nhớ tốt hơn, nói luôn, là ngày 17, đúng đúng đúng, là ngày 17. Lúc bọn họ tới có hai nam một nữ, trong đó một nam nhân rất tiêu sái, cô nương kia cùng một nam nhân ở lại đây, đúng vậy, lâu chúng ta có nam tử ở qua đêm lại chuyện thường, nhưng chưa từng thấy một nam một nữ cùng ở lại, còn ở tới vài ngày, chỗ chúng ta không phải là khách điếm, có điều, ma ma không cho chúng ta bàn tán linh tinh, nếu không phải, lan lan nhìn bạc, nếu không phải công tử hỏi, ta sẽ không nói nhiều, hiểu vân liếc mắt nhìn bạch ngọc đường. Xem ra bọn họ chính là người chúng ta muốn tìm, Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầm hai khối bạc vụn đưa cho Mai Mai cùng Lan Lan nói, cám ơn hai vị cô nương, chỉ cần các ngươi đem chuyện mình biết nói hết ra, bạc này đều là của các ngươi, chúng ta cũng không nói với bên ngoài là do các ngươi nói ra, Mai Mai cùng Lan Lan mỉm cười nhận bạc cất vào ngực, gật đầu không ngừng, công tử có vấn đề gì cứ việc hỏi, lúc Hiểu Vân cùng Bạch Ngọc Đường từ trong hạnh hoa lâu đi ra đã là giờ tuốt, Hai người không trực tiếp trở về phủ nha khai phong phủ mà đi dạo thêm vài vòng, còn chưa tới gần, xa xa đã thấy một người đang đi ngược chiều tới, dáng người kia vô cùng quen mắt, có điều trời quá tối không thể nhận ra là ai, có điều Bạch Ngọc Đường lại nhìn rất rõ, Hiểu Vân, là triển chiều, là triển chiều, Hiểu Vân trong lòng thầm kêu không ổn, sao lại không hay như vậy, lúc này đụng phải hắn, nếu để hắn biết nàng theo Bạch Ngọc Đường tới hạnh hoa lâu, vậy không được rồi. Không biết cha nàng biết được sẽ cấm túc hay tha cho nàng đây, Hiểu Vân cúi đầu, kéo kéo góc áo Bạch Ngọc Đường, ngũ ca, ngươi đi về trước đi, ta đi thêm một vòng rồi mới về, trăm ngàn không thể để Triển đại nhân biết chuyện này, bằng không hai chúng ta sẽ gặp phải phiền toái, nói xong, cũng không chờ Bạch Ngọc Đường trả lời, xoay người liền bỏ đi. Triển Chiêu từ xa đã nhìn thấy một tử mặt đầy râu cùng một tiểu công tử dáng người nhỏ nhắn đang đi về phía này, hán tử kia hắn không biết Nhưng cảm thấy thân hình rất quen mắt, về phần tiểu công tử, nhìn rất giống một người quen, hai người này đang đi về phía phủ nha, triển chiêu cảm thấy có chút kỳ quái, liền dừng lại chờ trước cửa phủ, nhìn hai người bọn họ, ai ngờ, công tử kia đi được nửa đường liền chuyển hướng ngược lại đi về bên trái bỏ đi, triển chiêu thấy người kia hình như vì mình mà vội vàng bỏ đi, càng cảm thấy kỳ quái, vội bước tới gần, đi chưa được mấy bước liền nghe có người gọi hắn, triển chiêu. Nghe thấy hán tử Roriki gọi tên mình, Triển Chiêu ngạc nhiên, giọng nói này, Bạch Huỳnh, Bạch Ngọc Đường cười gật đầu, đúng, Triển Chiêu nở nụ cười, khó trách cảm thấy thân hình hắn quen mắt như vậy, có điều, khuôn mặt này quả thật là không quen chút nào, Bạch Huynh vì sao hóa trang như vậy, chúng ta đi vào nói sau, nói xong, Bạch Ngọc Đường dẫn đầu đi vào phủ nhà, Triển Chiêu nhìn bóng dáng nhỏ bé đi xa dần, rồi mới đi theo phía sau Bạch Ngọc Đường hỏi, Bạch Huynh Vừa rồi ta thấy có một tiểu công tử đi cùng Bạch Huynh, sao vừa nhìn thấy triển mổ lại vội vàng bỏ đi vậy, à, đó là tiểu công tử của quản sự tiệm vải của Bạch Gia trong Kinh Thành, vừa rồi gặp trên đường, theo ta nói chút việc, nói xong thì đi, Bạch Ngọc Đường nói dối mà mặt không hề đỏ, triển chiêu gật đầu, cũng không suy đoán thêm, theo sâu Bạch Ngọc Đường vào phủ nhà, nhưng mà, trong đầu luôn cảm thấy có chút là lạ, bóng dáng tiểu công tử kia, có sự quen thuộc khó nói thành lời. Hiểu vân sau khi bỏ đi, đầu cũng không dám quay lại, liên tục bước về phía trước, nhìn thấy một cái ngõ, cũng không quan tâm sẽ thông tới nơi nào, liền chui vào trong, may mắn tối nay trời trong, trên trời có ánh trăng, trong ngõ có chút ánh sáng, bằng không trời tối như mực, không nhìn thấy gì, sẽ rất đáng sợ, vì tránh đụng phải triển chiêu, hiểu vân đặc biệt phải chịu cái rết, một mình ở ngoài lâu hơn một chút, đi một hồi bất giác đã đi khá xa, nhìn bài tử ở đầu phố. Hiểu vân mới ý thức được, mình đã đến ngự phố, vừa định xoay người trở về, lại nghe thấy một trận âm thanh kỳ quái, liền bước lên vài bước, ngó vào ngự phố nhìn một chút, vừa nhìn, lá gan của nàng thiếu chút đã bị đoạ vỡ mất, người chết, một người chết, chương 72, hiện trường án mạng người chết, một người chết, Hiểu vân liều chết bưng chặt miệng mới không thét chói tài, tựa lên tường đá lạnh lẽo, chân nàng run lễ bẫy, vận khí tốt quá. Gặp ngay phải hiện trường giết người, Hiểu Vân nhắm mắt lại, một màn vừa nhìn thấy hiện rõ trong đầu, người đầu đội mũ phượng, mặc áo khoác lông cừu chính là địch nương nương, đứng hướng về bên này, hai người đứng đối diện địch nương nương, nàng chỉ nhìn thấy bóng dáng, một nam một nữ, nam cầm cương đao trong tay, cương đao kia, dưới ánh trăng còn lué lên hàng quang chất lỏng từ trên lưỡi đao rơi xuống, một giọt một giọt, máu, đó là máu, bốn phía thật yên tĩnh. Nàng loán thoáng có thể nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, nhưng lại nghe không rõ ràng lắm vì tiếng tim nàng đập rất lớn. Có một tình tiết quen thuộc luế lên trong đầu, giống như đã từng biết, nhưng lại vô cùng mơ hồ. Nàng không bắt được cụ thể đó là gì, chỉ là một khái niệm Có điều, nàng biết bằng bản năng, hiện giờ địch nương nương tạm thời vẫn an toàn. Bạn đang nghe chuyện tại thế giới truyện đọc tiếng nói chuyện không còn nữa, bên tai nghe được chỉ còn tiếng tim mình đập còn có tiếng bước chân dần dần đến gần, hiểu vân dán chặt lưng vào vách tường, tận lực giấu mình trong bóng tối, ba người đi trên đường, đi qua đầu con ngõ nơi nàng ẩn thân, dưới ánh trăng, nàng cuối cùng cũng thấy rõ mặt một nam một nữ kia, nam nhân cầm đao, gương mặt gầy gò, không có điểm nào đặc biệt, lúc này gương mặt đó không chút cảm xúc, lạnh lùng nhìn phía trước, trong ánh mắt để lộ ra hàng quang thật giống như đã giết vô số người, chưa bao giờ biết nương tay, còn khuôn mặt nàng kia, Lại khiến Hiểu Vân vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng đó là phiên bản của Hà Kim Liên, thiên kim đáy chết của Hà già, nhìn thấy khuôn mặt này, rất nhiều vấn đề đã sáng tỏ, chính bọn chúng bắt Hà Kim Liên, dâm cầm nàng ta, còn nữ tử này giải trang thành Hà Kim Liên, bái đường cùng địch thanh, trong lúc động phòng ám sát địch thanh, dẫn hắn rời khỏi thân phòng, bọn chúng thừa dịp địch thanh không ở trong phòng, đem Hà Kim Liên thật vào tân phòng, giết chết rồi lưu lại 8 chữ địch thanh phản quốc. Giết người diệt khẩu để lại trên tường, bọn chúng chính là kẻ đứng sau bày ra kế độc vua hảm địch thanh, điều này cũng giải thích vì sao bộ giá y kia là giả, bởi vì có hai tân nương, cho nên cần hai bộ giá y, giá y hà kim liên thật mặt trên người là giả, còn giá y tân nương mặt trên người là thật, nếu bọn họ chưa phá hủy bộ giá y kia, như vậy, nó sẽ trở thành chứng cứ tốt nhất, nhìn bọn họ đi tới đầu ngõ, dần dần đi xa, trong đầu hiểu vân xoay chuyển thật nhanh. Đợi bọn họ đi xa hẳn, nàng mới chậm rãi thở phào một hơi, vừa rồi quá căng thẳng, theo bản năng dừng hô hấp, nghe nói người luyện võ, trong phạm vi nhất định có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Hiểu vân đứng tại chỗ đợi thêm chốc lát mới vụng trộm nhô đầu ra, thấy trên đường không còn bóng người mới từ ngõ nhỏ đi ra, đi tới chỗ bọn họ đứng vừa nãy rồi dừng lại. Máu, rất nhiều máu, trên mặt đất có rất nhiều người, cung nữ, thị vệ, thái giám, mười mấy người đều đã ngã. Hầu như ai cũng đều một đau mất mạng, trên cổ chỉ có một vết thương cắt ngang động mạch chủ, máu đỏ thịt trắng có thể nhìn thấy rõ, miệng vết thương vẫn còn đang không ngừng đổ máu, lúc này máu tươi dày đặc, mùi máu bốc lên ngạt mũi, Hiểu Vân quay mặt đi, không dám nhìn tiếp, trong dạ dày quặn lên, màu đỏ kia khiến nàng có chút thoáng ván, chợt có tiếng rên rỉ mơ hồ truyền vào trong tai, còn có người còn sống, Hiểu Vân vui mừng, vội quay đầu nhìn đống thi thể. Quả nhiên nhìn thấy một cung nữ vừa động đậy, Hiểu Vân cũng không quản cảm giác máu khiến nàng buồn nôn, vội chạy tới gần, cô nương, cô nương, Hiểu Vân đỡ lấy lương nàng, cung nữ kia cố sức ngẩn đầu lên, suy yếu há miệng, nâng tay phải, cầm lấy vạt áo Hiểu Vân, bàn tay dính đầy máu, lưu lại vệt bàn tay đỏ tươi trên áo nàng, cô nương, cứu, mạng, Hiểu Vân vội xem thương thế của nàng, thấy nàng chỉ có một vết thương ở trên lưng, cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Vì thế vội sốc một cung nữ khác lên, xé vải áo trong trắng của nàng kia thành mảnh vải nối lại băng vết thương cầm máu cho cung nữ còn sống. Cô tên là gì? Hiểu vân vừa băng bó vết thương vừa hỏi, Mai, Hương, Mai Hương, cô kiên nhẫn một chút, nói xong, trên tay dùng một chút lực, chỗ vết thương bị ghi chặt để cầm máu khiến Mai Hương đau đớn hô lên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy rồng rồng trên trán Mai Hương, cô chờ ở đây, tôi tìm người tới cứu cô. Cô nhất định phải cố chịu đựng, Hiểu Vân cột chặt vết thương cho Mai Hương, dặn dò một câu rồi chạy như điên về hướng phủ Khai Phong, Hiểu Vân chạy vội một đường, lúc tới phủ Nha đã thở không ra hơi, nha dịch canh dự ở cửa nha môn, thấy từ xa một người đang chạy tới, đã biết có chuyện xảy ra, chỉ là bọn họ thấy người chạy tới là một thiếu niên trên mặt trên tay, trên vạt áo lẫn giày đều là vết máu, vẫn phải lắp bắt kinh hải. Bởi vì thiếu niên này cùng con gái của công tôn tiên sinh vô cùng giống nhau, vì tiểu ca này, xảy ra chuyện gì? Lý Thiết vội bước lên hỏi, Hiểu Vân không lưng, hai tay chống đầu gối, thở gấp từng ngụm, mau, ở ngự phố, cứu người. Lý Thiết gặp phải tình huống này, trong lòng biết đại sự không ổn, vội chạy về phía ngự phố, Hiểu Vân cũng không nghỉ ngơi, cất bước chạy vào trong nha môn, một nha dịch đang muốn vào trong tìm người hỗ trợ. Thấy nàng không nói hai lời chạy vào nha môn, liền bước lên ngăn cản, ngươi không thể cứ như vậy đi vào, ta là công tôn Hiểu Vân đây, ngươi ở đây canh giữ đi, ta đi báo cho bao đại nhân, Hiểu Vân hết một tiếng, nha dịch ngây người, nàng vội chạy vào trong, Hiểu Vân với hậu đường nha môn, liền thấy thư phòng bao đại nhân vẫn đang đốt đèn như trước, liền một mạch chạy vào, Trương Long Triệu Hổ canh giữ ở cửa nhìn thấy một người chạy vào cửa phòng bao đại nhân, lập tức cảnh giác. Hai thanh cương đao sát một tiếng ra khỏi vỏ, quát lên, ai, ngay sau đó, cửa thư phòng liền bị mở ra, triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trước sâu xông ra, Hiểu Vân còn chưa kịp phản ứng, đã có một bóng dáng xông tới trước mặt, nàng không kịp dừng lại, thiếu chút đụng trúng, may mà người đó kéo bả vai nàng mới không đụng nhau, Vân nha đầu, Bạch Ngọc Đường ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy bộ dáng của Hiểu Vân, chấn động kinh hô ra tiếng, triển chiêu vừa nghe, kinh ngạc không thôi. Lại nhìn kỹ người trước mặt, quả nhiên là Hiểu Vân không sai, chỉ là vết máu trên mặt nàng, Hiểu Vân, ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, triển chiêu nắm lấy bàn tay đầy vết máu của nàng, bàn tay thấm đẫm sắc đỏ đã bắt đầu khô đặc, khiến trong lòng hắn đau đớn giống như bị kim châm, nhưng mà, hắn lại không tìm thấy miệng vết thương, trên mặt trên tay chỉ có vết máu, không có thương tổn, trên người cũng không thấy bị thương, lại càng khiến hắn lo lắng, nàng bị thương ở đâu. Hiểu vân thấy hắn sốt ruột, vội lắc đầu, thở dốc, nói đức quản, không có, đây, đây không phải máu của ta, triển chiêu nghe nàng nói như vậy mới thả lỏng, nhưng mà, đối với việc giải trăng của nàng vẫn không thôi nghi hoặc, đây không phải chính là tiểu công tử ở cùng với bạch ngọc đường hắn nhìn thấy lúc trước sao, thì ra chính là nàng, vừa định mở miệng hỏi, liền nghe thấy tiếng bao đại nhân, xảy ra chuyện gì, bao đại nhân cùng công tôn sách nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Liền ra xem tình hình, nhìn rõ rồi cũng đều chấn động, người phố xảy ra án mạng, mau đi cứu người, địch nương nương bị người ta bắt cóc, tới nhà lao gặp địch thanh, hiểu vân thật vất vả một hơi nói hoàn chỉnh một câu, vừa dứt lời, mọi người đều cả kinh, có điều bọn họ đều là người đã trải qua sóng to gió lớn, thất kinh một chút, lập tức có phản ứng, trương long triệu hổ, theo triển hộ vệ tiến đến người phố, bạch hộ vệ, mau mau tới nhà lao đại lý tự xem tình hình. Bao đại nhân tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vẻ ngoài của nàng cùng những lời nàng mới nói, một câu cũng không hỏi thêm, không hề trì hoãn ra mệnh lệnh, vâng, đại nhân, bốn người cùng đáp, triển chiêu liếc mắt nhìn Hiểu Vân một cái, rồi cất bước bốn mình nhảy lên nóc nhà bay về phía ngự phố, đồng thời, Bạch Ngọc Đường cũng nhảy lên nóc nhà đi về phía ngược lại, trương long triệu hổ, triển mổ đi trước một bước, giọng còn ở đó, triển chiêu đã sớm không thấy bóng. Trương Long triệu hổ cũng vội vã chạy ra ngoài, Hiểu Vân thấy vậy, lúc này mới đi tới dựa vào lan can nghỉ ngơi một chút, vừa rồi thực sự là chạy quá nhanh, đường xa như vậy, hiện tại chân tay nàng không ngừng được đều đang run lên, sức bật của con người vào lúc mấu chốt quả nhiên không thể khinh thường, lấy loại tốc độ cùng sức chịu đựng này, nàng có thể tham gia chạy dài 3.000m đấy, công tôn sách tinh tế đánh giá Hiểu Vân, thấy trên người nàng tuy có vết máu, nhưng không bị thương, cũng yên lòng. Có điều, trang phục trên người nàng, lại khiến ông vô cùng kỳ quái, Hiểu Vân nhìn bao đại nhân cùng công tôn sách trước mặt, da đầu có chút run lên, ánh mắt bọn họ từ lúc đầu đã nhìn chầm chầm vào nàng, vẽ mặt nghi hoặc khó hiểu, Hiểu Vân, cuối cùng là xảy ra chuyện gì, thấy Hiểu Vân dần dần hơi thở đã vững vàng, bao đại nhân mới mở miệng hỏi, Hiểu Vân trong lòng thở dài một tiếng, xem ra lúc này, chuyện nàng đi câu lan viện, không thể đánh lừa ai được nữa, vì thế. Nàng nhất nhất đem chuyện xảy ra tối nay kể lại một lần, bao đại nhân cùng công tôn sách sau khi biết được Hiểu Vân cải trang theo Bạch Ngọc Đường tới hạnh hoa lâu, tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng chưa nói gì, bởi vì bọn họ trong lúc này không có tâm tư suy nghĩ vấn đề này. Hiểu Vân, ngươi thật sự thấy rõ khuôn mặt hai người kia sao? Không phải bao đại nhân không tin Hiểu Vân, đây là thói quen của ông, vấn đề mấu chốt, ông nhất định phải xác định rõ ràng, đúng vậy, đại nhân. Tối nay ánh trăng rất sáng, Hiểu Vân ở trong tối, bọn chúng ở ngoài sáng, Hiểu Vân nhìn rất rõ, chỉ là, chỉ là cái gì, bao đại nhân nghiêng đầu nhìn Hiểu Vân, hỏi, chỉ là Hiểu Vân không có năng lực cứu địch nương nương, lại sợ theo sau sẽ bị phát hiện, nên Hiểu Vân chỉ có thể trở về báo cho đại nhân biết, Hiểu Vân nói có chút bất đắc dĩ, lúc này võ công lại trở thành điểm trọng yếu, nếu nàng có bản lĩnh giống như triển chiêu, vậy có thể bắt được họ tại trận. Địch nương nương cũng không bị bắt đi rồi, bao đại nhân khẽ lắc đầu, ăn ủi nói, Hiểu Vân không cần tự trách, ngươi làm như thế mới là chính xác, nếu lúc ấy ngươi tùy tiện ngăn cản bọn họ, chỉ sợ hiện tại đã gặp phải bất trách, ai có thể đem tin tức cho bản phủ đây, nếu bọn họ mang địch nương nương tới áp chế địch nguyên rái, vậy sẽ không làm khó địch nương nương, chúng ta tạm thời không cần lo lắng cho an nguy của nương nương, hơn nữa, bởi vì có ngươi. Bản phủ đã nắm giữ được manh mối quan trọng, mà ngươi cũng trở thành nhân chứng trọng yếu, nếu phán đoán đúng, những kẻ đó là hung thủ sát hại Kim Liên, chỉ cần bắt được chúng, vụ án của địch nguyên Soái sẽ có thể điều tra ra manh mối, Hiểu Vân gật đầu, cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa, bao đại nhân thấy nàng một thân nhất nhát, mặt lộ vẻ mệt mỏi, liền cho nàng lui xuống rửa mặt nghỉ ngơi, Hiểu Vân bản thân cũng thấy mệt, liền nghe lời trở về phỏng ngủ, màu trời tuyết rơi. Trời đất một mảnh trắng xóa, mây đen nặng nề giống như ép người không thở nổi, vương tay lên, một bông tuyết từ từ đậu xuống lòng bàn tay, hình lục giác xinh đẹp, trong suốt, dần dần tan ra, hóa thành bọt nước nho nhỏ trong bàn tay, bông tuyết xinh đẹp như vậy, nếu không tan mất thì thật tốt, hiểu vân nhịn không được thở dài, đột nhiên, trên lớp tuyết trắng động thật dày, xông ra một bóng người, giống như hiện ra từ thinh không vậy, từ đầu đến chân chỉ có một màu đen. Lộ ra hai con mắt, đôi mắt nhỏ dài lộ ra hàng quan tàn nhẫn, khiến Hiểu Vân rùng mình, ngươi, ngươi là ai, hắc y nhân không nói gì, khóe mắt khẽ động một chút, gần như không thể nhận ra, Hiểu Vân hình như thấy khóe môi của hắn khẽ nhất lên một nụ cười lạnh, ngươi, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, hắc y nhân vẫn không nói lời nào, một bàn tay chậm rãi nâng lên, trên tay là một tráp màu đen, mặt ngoài bóng loáng, tỏa ánh sáng đen, đó là gì? Không phải là, khiên cờ chứ, Hiểu Vân nhìn chầm chầm chiếc tráp kia, tay phải thu vào ngực, không nhịn được run run, muốn lui về phía sau, hai chân lại giống như vướng phải gánh nặng ngàn cân, không thể cử động, đinh Hiểu Vân, đi, đi màu, Hiểu Vân, một tiếng thét kinh hải truyền đến, Hiểu Vân quay đầu lại, thấy triển chiêu một thân hồng y đang chạy về phía nàng, tuyết bay lã tả bên người, gió thổi trường bào của hắn lên cao, bóng dáng kia càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, triển chiều, đi màu, hai từ còn chưa nói ra, một trận gió thổi qua, hắn đã dừng trước mặt, ôm lấy cả người nàng, oanh một tiếng vang nhỏ, giống như tiếng đạn ra khỏi nòng súng, nàng nhìn thấy một bộ phận trên chiếc tráp đen kia mở ra, rồi sau đó là tiếng cười lạnh lùng của hát y nhân, rơi vào tai nàng, rất thật, rất thật, người trước mặt kêu lên một tiếng đau đớn, một trận trời đất xoay chuyển, thân mình nặng nề ngã trên mặt đất, Những bông tuyết bên cạnh đều bắn lên, lại chậm rãi hạ xuống, tảng ra xung quanh, hiểu vân kinh hoàng trừng mắt, nhìn triển chiêu nằm bên cạnh mình, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn lãng trắng bệt như tuyết, máu tươi nhiễm đen không ngừng chảy ra như suối từ trong miệng, rơi xuống vạt áo trắng của nàng, rơi xuống đất, rót vào tuyết trắng, tản ra, giống như đoá hoa anh túc nở rộ giữa thế giới màu trắng, yêu diễm mà đẹp đẽ không được, triển chiêu, không, chương 73. Sợ bóng sợ gió một hồi trong thư phòng, triển chiêu cùng bao đại nhân mới nói chuyện một lúc, bên ngoài thư phòng lại có người tới gõ cửa, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, triển chiêu ra trước mở cửa, phát hiện lại là Hiểu Vân, không khỏi ngạc nhiên, nhìn tiếp thấy trên người nàng ăn mặc không dày dặn, liền nhíu mày, đã trễ thế này, sao nàng không ngủ, ở đây làm gì, trời lạnh như vậy không mặc thêm đồ vào, Hiểu Vân nhìn triển chiêu, trong lòng có chút ngọt ngào ấm áp. Nhất viện cười nói, mọi người vất vả, ta cũng không ngủ yên được, triển hộ vệ, bên ngoài trời lạnh, để Hiểu Vân vào trước đã, bao đại nhân ở trong phòng nghe họ nói chuyện, liền gọi triển chiêu cho Hiểu Vân vào, triển chiêu vội nghiêng người để Hiểu Vân tiến vào, sau đó đóng cửa ngăn gió lạnh bên ngoài, Hiểu Vân vào tới thư phòng, nhìn thấy bao đại nhân và công tôn sách thì sửng người một chút, sửng sờ của nàng rơi vào mắt triển chiêu, hắn tới bên cạnh nàng khẽ hỏi, Hiểu Vân... Làm sao vậy, Hiểu Vân nghiêng đầu nhìn hắn, lắc đầu, mỉm cười trả lời, không có gì, ngũ ca không ở đây, kiển chiêu lắc đầu, Bạch Huynh còn chưa trở về, sao thế, nghe nói Bạch Ngọc Đường còn chưa trở về, Hiểu Vân không hiểu sao có chút bất an, thấy Hiểu Vân nhíu mày, bao đại nhân cũng có chút lo lắng cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Hộ Vệ đi ra ngoài cũng đã một canh giờ, sao còn chưa thấy về, đại nhân, Bạch Huynh võ nghệ cao cường, lại là người tỉnh táo. Không sao đâu, lúc này chưa về, chắc là có việc trì hoãn, đại nhân không cần quá lo lắng, triển chiêu ai ủi như vậy, hơn nữa bọn họ lúc này cũng đang có việc cần thương lượng, bao đại nhân cũng không nhắc lại việc bạch ngọc đường. Lúc này, Vương Triều cùng Mã Hán ở bên ngoài báo kiểu đã chuẩn bị xong, Hiểu Vân mới biết bao đại nhân muốn ra ngoài, công tôn sách lấy từ trên giá xuống một chiếc áo toàn khoác lên cho bao đại nhân, bao đại nhân cùng triển chiêu đứng dậy ra ngoài, Hiểu Vân muốn đi tiễn họ. Kết quả bị triển chiêu khuyên trở về, nhìn Hiểu Vân từ cửa phòng nhìn bọn họ rời đi, công tôn sách vút râu nở nụ cười, Hiểu Vân quay đầu, thấy công tôn sách mang vẻ mặt ái muội nhìn mình, cười vô cùng đắc ý, Hiểu Vân cảm thấy cả người không được tự nhiên, đỉnh đầu cũng thấy thấy tt cha, cha sao lại, nhìn con như vậy, công tôn sách không nói gì, chỉ cười lắc đầu, bộ dáng bí hiểm, Hiểu Vân bị biểu tình của ông khiến cho mặt danh kỳ diệu không hiểu chuyện gì, cha. Ha ha, không có gì không có gì, công tôn sách cuối cùng mở miệng, ta còn vội tới kiểm tra xác chết phát hiện ở ngự phố, Hiểu Vân nếu không ngủ được thì tới giúp đường phu nhân đi, nghe bao hương nói lúc này nàng còn đang làm việc đấy, Hiểu Vân vẫn cảm thấy ánh mắt của công tôn sách nhìn nàng vừa rồi có chút kỳ quái, nhưng không nói rõ được kỳ quái ở điểm nào liền không nghĩ nữa, lại nghe ông nói như vậy, vội vàng gật đầu đồng ý, hai người liền chia tay ở thư phòng mỗi người một ngã. Công tôn sách đi tới phòng để sát chết ở phía Bắc, còn Hiểu Vân tới phòng thuốc ở Nam Viện, còn chưa tới phòng thuốc đã thấy ở bên trong vẫn còn ánh nến vàng được chiếu sáng một góc phòng, bên cửa sổ chiếu một bóng người, Văn Hồng Ngọc quả nhiên còn đang làm việc, vừa vào phòng thuốc, vị thuốc nồng đậm sọc vào mũi, Hiểu Vân theo phản xạ nâng tay áo bưng kín mũi, lúc này mới bước vào, đường phu nhân vẫn còn đang sát thuốc trên bếp lò, không ngừng dùng thì quấy thứ gì đó trong bình. Trên miệng thì thào một điệu hát dân gian, giai điệu rất dễ nghe, có cảm giác vô cùng quen thuộc, lúc Hiểu Vân còn đang muốn nghe cẩn thận một chút, lại không nghe thấy nữa, đường phu nhân phát hiện Hiểu Vân đứng ở cửa, liền cười cùng nàng chào hỏi, công tôn cô nương sao muộn như vậy còn chưa nghỉ ngơi thế, Hiểu Vân tới gần thi lễ với nàng, đường phu nhân, Hiểu Vân biết đường phu nhân đêm khuy còn đang vì chế giải dược mà bận rộn, trong lòng băn khoăn nên tới đây xem có giúp được gì không. Văn Hồng Ngọc vừa quấy thuốc, vừa nhìn Hiểu Vân cười nói, công tôn cô nương còn không ngửi nổi mấy vị thuốc này, làm sao giúp được Hồng Ngọc chứ, Hiểu Vân cười, chuyện này có khó gì, nói xong lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, buộc chính mũi lại một vòng, khăn tay này là do Tiểu Thúy làm, màu trắng thuần, góc khăn chỉ theo một đám mê nhỏ cùng một chữ Vân, Tiểu Thúy cố ý dùng hương thơm ướt qua, vì thế bịt lên mũi sẽ không thể ngửi thấy mùi thuốc nữa, đường phu nhân có chuyện gì. Cứ giao cho ta làm, văn hồng ngọc thấy nàng lấy khăn bịt mũi lại, hiểu rõ liền mỉm cười, chỉ hai bao thuốc ở một bên nói, đậu xanh cùng rễ chàm đều phải cán thành bột, sau đó trộn đều tỷ lệ 11 một, một. Hiểu vân theo lời, cầm một ít đậu xanh thả vào cối nghiền, ngồi một bên, dùng chày từng chút một gõ xuống, tiếng chày nghiền nát đậu xanh phát ra âm thanh trầm đột, khiến hiểu vân nhớ tới truyền thuyết thỏ ngọc giả thuốc trên cung quảng hàng ở mặt trăng, tình cảnh có vài phần giống nhau. Hai người vừa làm việc vừa nói chuyện phím giết thời gian, từ thắng cảnh ở phủ khai phong tới tứ xuyên, từ tập tục kinh thành tới phong hóa thuộc sơn, thật sự là chẳng liên quan gì tới nhau, chỉ tùy tiện kiếm đề tài, có điều hai người cũng hợp chuyện, đúng rồi, điều khúc lúc trước đường phu nhân ngâm nga, thật dễ nghe, nói xong, Hiểu Vân lại nhớ tới đoạn khúc lúc mới vào cửa nghe được, giai điệu kia luôn cảm thấy đã nghe qua ở đâu đó, văn hồng ngọc sửng sốt, động tác trên tay không dừng lại. Nhưng mắt tròn xoe nghi hoặc nhìn Hiểu Vân, khúc gì, Hiểu Vân ngẩn đầu nhìn nàng, chính là điệu khúc vừa rồi đường phu nhân hát khi ta vừa vào cửa ấy, Văn Hồng Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ, vừa rồi ta có hát sao, Hiểu Vân gật đầu khẳng định, có, vậy à, Văn Hồng Ngọc cảm thấy kỳ lạ, suy nghĩ một hồi vẫn lắc đầu, không nhớ, ừm, Hiểu Vân gật đầu, tiếp tục làm việc, Văn Hồng Ngọc thấy nàng tự hồ có chút thất vọng, không khỏi cảm thấy tò mò, công tôn cô nương. Điều khúc đó có vấn đề gì sao, Hiểu Vân vội lắc đầu, không có, đường phu nhân không cần lo lắng, chẳng qua Hiểu Vân thích âm điệu kia thôi, kỳ thật chính nàng cũng không rõ ràng lắm, vì sao lại để ý tới một điều khúc chính nàng cũng không nghe rõ như vậy. Ừ, Văn Hồng Ngọc thấy nàng nói như vậy, liền không hỏi nữa, hai người lại tùy tiện câu được câu không nói đông nói tây, thời gian qua rất nhanh, hơn một canh giờ trôi qua, đậu xanh cùng rễ chàm đã được say nhuyễn. Trộn chung một chỗ, quấy qua quấy lại mấy lần, lại dùng sàn lọc qua một lần, chỉ để lại bột phấn nhỏ nhất còn lại trong một chiếc bình đáy nông miệng rộng. Văn hồng ngọc đem thuốc đã nấu xong dùng vải miệng lọc qua một lần rồi đổ vào đống bột phấn, đảo thành khối chất lỏng đặc sệt, đường phu nhân, giải dược xong rồi sao, lại nấu thêm một canh giờ nữa mới xong, lúc này thuốc vẫn chưa đạt tới hiệu quả tốt nhất, đợi một canh giờ nữa, nước tương đặt lại, ta sẽ dùng nó để nắng thành thuốc viên dùng dần. Vân Hồng Ngọc vừa quấy thuốc vừa giải thích, Hiểu Vân nhìn thức bột đặc quánh màu xanh sẫm trong chậu, cảm thấy có chút bất khả tư nghị, trí tuệ của cổ nhân quả nhiên không thể khinh thường. Đường phu nhân, phu nhân thật quá lợi hại, muốn bảo đảm bảo bắt được bọn chúng mà không có thương vong, đều dựa vào giải dược của phu nhân hết. Vân Hồng Ngọc cười cười, đang định nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hùng dật, ngay sau đó có người vào phòng, Vương đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Hiểu vân nhìn vương triều vội vã xông vào, có chút giật mình, không phải hắn cùng triển chiêu hộ tống bao đại nhân tiếng cung sao, hiểu vân cô nương, đường phu nhân, giải dược đã làm xong chưa, vương triều vào tới nơi, câu đầu tiên đã hỏi, Vân hồng ngọc cùng hiểu vân đều lắc đầu, còn phải một canh giờ nữa, vương triều vừa nghe xong mặt tái xanh, vậy biết làm thế nào bây giờ, hiểu vân thấy hắn vội vàng chạy tới phòng thuốc, vừa mở miệng đã hỏi chuyện giải dược, liền biết tình hình không ổn, Không phải triển chiêu hắn thật sự, Hiểu Vân không dám nghĩ nữa, vội đứng lên chạy ra ngoài, Văn Hồng Ngọc muốn ngăn cản nàng cũng không kịp, đành quay lại dặn Vương Triều, Vương Đại Nhân, ngươi giúp ta trông thuốc một chút, ta đi xem thế nào, nói xong, đặt thì gỗ vào tay Vương Triều rồi đi mất, Vương Triều nhận đồ vào tay, có chút luống cuốn, hắn là người thô lỗ, đánh nhau bắt người không thành vấn đề, nhưng hắn không biết làm thế nào đối phó với đống thuốc này đâu. Văn Hồng Ngọc thấy vẻ mặt khó xử của hắn liền đứng lại, Vương Đại Nhân, ngươi cứ đứng nhìn thôi, không cần làm gì, ta sẽ mau trở lại, nghe Văn Hồng Ngọc nói như vậy, Vương Triều mới gật đầu, ngồi xuống nhìn chằm chằm chậu thuốc, nâm nớp lo lắng nhìn đống tương hồ xanh đen ở trong, bên kia Văn Hồng Ngọc đã nhanh chóng rời đi, Hiểu Vân chạy liền một mạch, trong đầu loạn một đoàn, cảnh tượng quen thuộc này, cảm giác quen thuộc này khiến nàng sợ hãi, chẳng lẽ nàng một lời thành sấm? Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ hắn, Hiểu Vân chạy đến sân viện của triển chiêu, thấy một gian phòng đang đốt đèn, bên cửa sổ phản chiếu nhiều bóng người, những người này, nàng đều vô cùng quen thuộc, nhìn cái bóng cũng có thể nhận ra ai là ai, có bao đại nhân, có công tôn sách, có Trương Long Triệu Hổ cùng mã hắn, nhưng không có bóng của triển chiêu, không thể, sẽ không, Hiểu Vân đặt tay trên cửa, không kìm được run lên, hai tay nắm chặt lại buông ra cuối cùng cắn răng một cái đẩy cửa ra, gian phòng rất đơn giản, cửa phòng vừa mở, bên trong có gì đều nhìn thấy rõ ràng, bao đại nhân bọn họ im lặng đứng ở một bên, trên giường có hai người ngồi xếp bằng, một người là Triển Chiêu, một người là Bạch Ngọc Đường, lúc Hiểu Vân vào phòng, có thứ gì đó từ trong thân thể Bạch Ngọc Đường lao ra, cạch một tiếng, tất cả đều xuyên qua màn trướng, chui xuống ván giường, gặp chuyện không may là hắn, ngủ cà, Hiểu Vân thấp giọng kêu một tiếng, nhìn hai người trên giường, thẩn thờ đứng tại chỗ, không biết nói thế nào cho phải, Hiểu Vân vừa vào phòng, Văn Hồng Ngọc sau lưng đã đuổi tới, vừa thấy tình hình bên trong, không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra, liền bước lên phía trước nắm lấy cổ tay Bạch Ngọc Đường bắt mạch, triển chiêu đỡ Bạch Ngọc Đường đang hôn mê bất tỉnh tựa vào người hắn, thấy Văn Hồng Ngọc nắm tay Bạch Ngọc Đường, nhíu mày trầm tư, không tiện quấy rầy, liền ngẩn đầu nhìn Hiểu Vân, Hiểu Vân thấy mọi người đều nhìn mình mong đợi, Chợt thấy hốt mắt nóng lên, cố nén chua sót trong mũi, lắc đầu, giải dược còn chưa xong, mọi người nghe vậy đều thất vọng, triển chiêu nhìn Hiểu Vân hốt mắt ứng đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần quá mức lo lắng, thấy nàng gật đầu, lúc này mới cúi đầu nói chuyện với Văn Hồng Ngọc, Bạch Huynh trúng bạo vũ lê hoa châm, mới vừa rồi triển mổ dùng nội lực bức độc châm ra khỏi cơ thể, nhưng Bạch Huynh sau khi trúng độc còn ép buộc vận công, khiến độc tính khuết tán càng nhanh. Triển mổ mặc dù đã phong bế mấy yếu huyệt của Bạch Huynh, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu, nếu không có giải dược đúng lúc, đợi độc phát công tâm, đến lúc đó cho dù dùng giải dược cũng vô ích, xin đường phu nhân nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Văn Hồng Ngọc sau khi chẩn mạch, thu hồi tay quay đầu nhìn triển chiêu, triển đại nhân, Hồng Ngọc nhớ rõ ngươi cũng từng trúng bạo vũ lê hoa trâm, lúc ấy cũng không có giải dược, triển đại nhân được cứu như thế nào. Ân sư lấy 60 năm công lực cứu triển chiêu một mạng, mới vừa rồi, triển chiêu cũng thử dùng nội lực mức độc tố trong cơ thể Bạch Huynh ra ngoài, nhưng không hiệu quả, triển chiêu nói xong, mày nhíu thành một đoàn, Bạch Ngọc Đường sau khi trúng độc lại vận công, thời gian qua lâu, cho dù là trăm năm công lực cũng không nhất định cứu được hắn, một câu này của Văn Hồng Ngọc, giống như bom nổ, oanh tạc khiến ai nấy đều trợn mắt há mồm, vậy Bạch Hộ vệ hắn, bao đại nhân nhìn Bạch Ngọc Đường... Ưu thương đầy mặt, công tôn sách nhìn bạch ngọc đường, cũng đau lòng không chịu nổi, trương Long cùng mấy hán tử kia, bình thường luôn sinh long hoạt hổ, lúc này giống như mấy quả cà héo, ngũ ca, ngũ ca, hiểu vân ngơ ngát nhìn bạch ngọc đường, trong miệng nhỏ giọng lẫm bẩm, nước mắt từng giọt rơi xuống, một người mấy canh giờ trước còn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống nói nói cười cười với nàng, sao lúc này nằm ở đó không hề nhúc nhích, đôi mắt phượng luôn như cười như không kia lúc này nhắm chặt. Khu mặt Mỹ ngọc lộ ra vẻ xanh sao, đôi môi thường nói ra mấy lời trào phúng không tốt, lúc này đen thẩm, không còn cười với nàng, không còn treo chọc nàng, hắn như vậy, khiến người ta vừa sợ hãi vừa đau lòng, sao lại thế, tại sao có thể như vậy, không đâu, bạch ngọc đường sẽ không cứ vậy chết đi, đường phu nhân, phu nhân nhất định có biện pháp, đúng không, hiểu vân đi đến bên cạnh văn hồng ngọc, chờ mông nhìn nàng, run giọng hỏi, Văn Hồng Ngọc thấy bọn họ người người bộ dáng như mất cha mất mẹ, không khỏi lắc đầu, thở dài trong lòng, các ngươi sao không đợi ta nói cho hết lời rồi hãy thương tâm, các vị không cần như thế, Bạch Ngọc đường không phải không cứu được, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, đường phu nhân quả nhiên hơn người, không biết đường phu nhân có cao kiến gì, công tôn sách bước lên hỏi, Văn Hồng Ngọc nhìn triển chiêu, có triển đại nhân ở đây là được rồi. Chỉ cần có thể cứu được Bạch Huynh, triển chiêu vượt lửa quá sông cũng không chối từ, triển chiêu không chút do dự đồng ý, bộ dạng anh dũng hy sinh, nghĩa bất dung từ, văn hồng ngọc nở nụ cười, đâu có nghiêm trọng như vậy, chỉ vất vả triển đại nhân trong một canh giờ tới dùng nội lực bảo vệ tâm mạch Bạch Ngọc Đường, đừng để độc tính khuết tán vào tim là được, tuy rằng không thể bức độc ra, nhưng với công lực của triển đại nhân, bảo vệ tâm mạch tuyệt đối không thành vấn đề. Một canh giờ sau sẽ có giải dược, lúc đó kết hợp với thuật châm cứu của Hồng Ngọc cùng nội lực của triển đại nhân tương trợ, Bạch Ngọc Đường tuyệt đối sẽ bình an. Nghe Văn Hồng Ngọc nói như vậy, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, triển chiêu vội vàng đỡ Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, đem hắn xếp bằng ngồi trước mặt mình, sau đó đặt hai tay lên vai hắn, mọi người thấy vậy liền rời khỏi phòng, để hai người bọn họ lại. Sau khi rời khỏi phòng, Văn Hồng Ngọc liền vội vàng trở về phòng thuốc. Bao đại nhân cùng công tôn sách theo thường lệ trở về thư phòng, hiểu vân vốn định cùng Trương Long Triệu Hổ cùng nhau canh giữ ở bên ngoài, nhưng biết trong đầu mình lúc này ngoài lo lắng ra cũng chẳng làm được gì khác, liền đi theo bao đại nhân cùng công tôn sách, như vậy ít nhất có thể hiểu được ngọn nguồn sự tình, bạch ngọc đường vì sao lại trúng bạo vũ lê hoa châm, hắn không phải tới đại lao gặp địch thanh sao, chẳng lẽ. chương 74 Từ tối thành sáng Hiểu Vân sau khi theo Bao Đại Nhân cùng công tôn sách trở về thư phòng, mới biết Bạch Ngọc Đường là do Bao Đại Nhân trên đường từ Hoàng Cung trở về cứu được, lúc bọn họ gặp được hắn, hắn đang ngã vào trong tuyết, hôn mê bất tỉnh, cho nên, Bao Đại Nhân bọn họ cũng không biết, Bạch Ngọc Đường gặp phải ai, xảy ra chuyện gì, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, có điều, có điểm khiến người ta hoài nghi. Chỉ sợ không thể thoát được quan hệ với các thu nương cùng người ngấm ngầm bày mưu hãm hại địch thanh. Lúc Hiểu Vân nói ra suy nghĩ này, bao đại nhân cùng công tôn sách cũng vô cùng đồng ý. Sau khi bọn họ phát hiện Bạch Ngọc Đường trúng bạo Vũ Lê Hoa Trâm, vốn cũng nghĩ như vậy. Có điều vẫn bất ngờ, vốn tưởng các thu nương sau khi đã thương triển chiêu cứu sa thiên lý, sẽ rời khỏi kinh thành. Không ngờ vẫn ở lại Biện Lương, khó trách các châu phủ xung quanh phát lệnh truy nã không có kết quả. Thì ra căn bản là tìm nhầm chỗ, lại nói một chuyến này của bao đại nhân vào hoàng cung, đã nhiều ngày, Triệu Trinh không chỉ một lần sau khi ngủ còn bị người khác quấy rầy, lúc này đêm hôm khuy khoác bị đánh thức, tránh không khỏi có chút tức giận chưa tỉnh giấc, lúc mới gặp bao đại nhân, ngẫn đầu đã nói một câu, bao khanh gia đêm khuy cầu kiến trẫm tốt nhất là có chuyện quan trọng, đây tất nhiên không cần phải nói, chuyện của bao đại nhân thật sự quan trọng. Nếu không cũng không giữa đêm khuy chạy tới nội cung của Hoàng đế quấy rầy giấc ngủ của hắn, Triệu Trinh sau khi nghe nói địch nương nương bị bắt cóc, vô cùng tức giận, trong lúc nổi nóng, có chút nói không lựa lời, lời nói cũng nặng nề hơn, Triệu Trinh bởi vì việc này mà mắng bao đại nhân một trận, bao đại nhân tự biết, kinh đô trọng địa, giữa khai phong phủ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên mình phải chịu trách nhiệm, khó thoát chịu tội, mà ông và Triệu Trinh quân thần nhiều năm thiết rõ tính nết Triệu Trinh, căn bản là người nói năng mềm mỏng, bình thường không mấy khi nổi giận, chẳng qua vì việc này liên quan tới an nguy của địch nương nương, mà Triệu Trinh cùng địch nương nương là thiếm cháu tình thâm, nên mới nặng lời, bao đại nhân cũng không để trong lòng, để cho Triệu Trinh nói thoải mái, Triệu Trinh phát giận một trận, sau đó cũng bình tĩnh lại, bao đại nhân lúc này mới đem chuyện Hiểu Vân làm thế nào thấy cảnh địch nương nương bị bắt đi bẩm tấu lại Triệu Trinh, Triệu Trinh nghe xong Lập tức lại nhíu mày, nghĩ một hồi, cúi đầu nói một câu, lại là công tôn Hiểu Vân, cô nương này đêm hôm khuy khoát, sao còn lang thang bên ngoài, không phải là việc này có liên quan tới nàng chứ, bao đại nhân nghe xong, lập tức ngẩn người, một tiểu cô nương đêm hôm còn ở ngoài đường, quả thật không bình thường, còn dính phải án mạng, Triệu Trinh nghi ngờ cũng là bình thường, vì làm sáng tỏ trong sạch của Hiểu Vân, bao đại nhân đành thuật lại việc bọn họ âm thầm điều tra vụ án của địch thanh với Triệu Trinh. Nói hiểu vân vì tra án mới ra ngoài, thời điểm trở về trùng hợp gặp phải hiện trường vụ án, sau đó lại đem toàn bộ những chuyện bọn họ điều tra được mấy ngày qua báo cáo lại với Triệu Trinh, đồng thời dùng đầu mình đảm bảo, Địch Thanh không hề phản quốc. Triệu Trinh nghe Bao đại nhân báo cáo xong, lập tức quyết định đem án này cho Bao đại nhân xử lý tiếp. Tới lúc này, Bao đại nhân nhận được khẩu dụ của Triệu Trinh, cuối cùng có thể quang minh chính đại truy tra vụ án hãm hại Địch Thanh phản quốc, đã qua canh 4. Đêm càng sâu hơn, toàn bộ thành khai phong đều im lặng, cho dù là nơi hàng đêm sên ca, xa hoa trụy lạc, lúc này cũng chỉ còn lại mấy ngọn đèn lồng chiếu sáng, người đi tìm vui, dĩ nhiên đã rời đi, người muốn tìm nữ tự yên hoa bán rẻ tiếng cười, cũng đã đi ngủ, bốn phía đều im lặng, ngoại trừ một nơi, hạnh hoa lâu, cơ hộ là đèn đút sáng trưng, trong đại sảnh tụ tập đầy đủ các cô nương, Nha hoàng, hạ nhân, quảng sự. Bài chủ từ ma ma của hạnh hoa lâu lúc này đang ngồi trong đại sảnh, tuy rằng trong đầu bà ta có oán hận, nhưng không dám nói ra miệng, lúc trước khi nha dịch gõ cửa xông vào, bà ta còn oán giận làm ẩm ỉ một hồi, còn lôi ra mấy cái tên khách quen, mấy vị quan làm núi tựa, có điều, hiển nhiên ẩm ỉ một hồi chẳng có tác dụng gì, ngược tại tự chút lấy khổ, ai chẳng biết người của Khai Phong Phủ không vì mấy thứ này mà bị đoạ, mã hán soạt một cái nâng cương đau lên. Đang một tiếng chém vào chiếc bàn bài chủ từ đang ngồi, lưỡi đau đen kịch cọ một cái chấn động, rất dọa người, từ ma ma đành im tiếng không dám nói gì nữa, đối với điêu dân không hợp tác cùng quan phụ mẫu, đám quan sai cũng không cần cùng bọn họ nói chuyện, gặp phải người có ý đồ uy hiếp như từ ma ma, dơ đau ra dọa là được, dù sao cũng là dân chúng, bọn họ cũng không dám thật sự đối chọi với quan sai, hơn nữa tính tình mã hán nóng vội, dễ nổi cáo. Lúc giận lên là trợn mắt nhìn, chẳng khác gì chung quy bắt quỷ, mấy người muốn hù nháo, cho dù trong lòng oán giận, cũng không dám mở miệng nữa, đều ngoan ngoãn đứng trong đại sảnh. Từ ma ma nghe nói Hạnh Hoa lâu các ngươi gần đây thu lưu một nam một nữ, có việc này không? Từ ma ma nhìn Vương Triều, khẽ cười nói, "A gia, vị quan gia này, ngài cũng biết Hạnh lâu chúng tôi làm gì rồi đấy, Mỗi ngày ở chỗ chúng tôi nam nhân lui tới nườm nượp, ngài hỏi là người nào?" Mã hán trừng mắt nhìn từ mama lớn tiếng quát bà ta một câu, Ngươi thừa biết chúng ta nói người nào, nếu không nói, không sao cả. Vào nhà lao ngồi mấy ngày, ăn đồ ăn trong lao rồi thì có cái gì sẽ nói hết. Từ mama bị mã hán trừng mà sợ, trong đầu rôn lên, đem mọi chuyện nói ra hết. Bà ta là người làm ăn, yêu tiền, nhận tiền của người giúp người giải nặng lại chuyện tốt. Nhưng bà ta càng yêu mạng hơn, không muốn đắc tội quan phủ, bước vào đại lao. Mấy ngày hôm trước, có một nam một nữ vào ở trong lâu của chúng tôi, bọn họ là ai tôi không biết, tôi chỉ biết bạc thôi, bọn họ trả tiền, tôi tất nhiên không có đạo lý đuổi bọn họ ra ngoài, chúng tôi mở cửa là để buôn bán, chỉ cần ra bạc, cái gì cũng làm, vậy hiện giờ bọn họ ở đâu? Vương Triều hỏi, từ ma ma nở nụ cười, muốn nói, động tĩnh lớn như vậy, nếu ta là người các ngươi muốn tìm, sớm đã bỏ chạy rồi. Nhưng nhìn ánh mắt lớn như chuông đồng của Mã Hán liền đem lời này nuốt lại, chỉ nói không biết, Vương Triều thấy không hỏi ra chuyện gì, liền hỏi căn phòng hai người kia ở, tiến hành lục soát dựa theo cách nói của từ Mama, hai người kia mấy ngày qua đều ở một tiểu viện yên tĩnh bên trong hạnh hoa lâu, cơ bản là không ai đi vào, hiện tại, dĩ nhiên là người đi nhà trống, có điều, bọn họ vẫn tìm ra một vật chứng xác thực, sau khi tịch thu được vật đó. Vương Triều Mã Hán liền dẫn đám nha dịch trở về phủ nhà phục mệnh, trong phòng của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đang dùng nội lực chay chở tâm mạch cho hắn, đã gần một canh giờ, lúc này, hai người đều đầu đầy mồ hôi, Bạch Ngọc Đường vẫn mặc xanh đen, còn Triển Chiêu, từ lúc bắt đầu vận công, mặt từ từ đỏ lên, sau đó màu đỏ dần dần rút đi, theo đó nội lực cũng không ngừng hao tổn, lúc này đã là vẻ mặt xanh trắng, dùng nội lực khống chế kịch độc bảo mệnh, cho dù là Triển Chiêu, Trong một canh giờ cũng không phải chuyện gì thoải mái, cũng may, một canh giờ này cũng sắp trôi qua, mới vừa rồi Văn Hồng Ngọc đã mang thuốc giải mới ra lò cho Bạch Ngọc Đường ăn vào. Lúc này, triển chiêu đang vận khí giúp Bạch Ngọc Đường điều tức, giúp thuốc giải trong cơ thể hắn khai thông, phát huy hiệu quả nhanh hơn. Không lâu sau, một ngụm máu đen từ trong miệng Bạch Ngọc Đường phun ra, triển chiêu lúc này mới thu hồi nội lực buông tay, triển chiêu đỡ Bạch Ngọc Đường nằm xuống, Văn Hồng Ngọc liền tiến lên bắt mạch. Thấy mặt nàng lộ vẻ vui mừng, hòn đá trong lòng hiểu vân cuối cùng cũng có thể buông xuống, đường phu nhân, ngủ ca không sao chứ, văn hồng ngọc thu hồi tay, cười gật đầu, không đáng ngại nữa, nghỉ ngơi mấy ngày, uống thêm chút thuốc sẽ khỏi hẳn, triển chiêu nghe vậy, chắp tay thi lễ nói, bạch huynh được cứu, ít nhiều là nhờ đường phu nhân dơ tay giúp đỡ, triển mổ cảm tạ, văn hồng ngọc khoát tay, cười nói, triển đại nhân khách khí, nếu không có triển đại nhân, Bạch Ngọc Đường sau có thể chống đỡ được tới lúc thuốc giải của Văn Hồng Ngọc chế xong, Hiểu Vân thấy bọn họ như vậy, không khỏi nở nụ cười, liền ra ngoài nói một tiếng với Trương Long, Trương Long hiện vẫn đang giữ trước cửa, hiện Bạch Ngọc Đường đã bình an, hắn cũng có thể trở về nghỉ ngơi một chút, hơn nữa, chỗ bao đại nhân còn đang lo lắng, cũng phải sai người báo một tiếng mới được, Trương Long vừa đi, Văn Hồng Ngọc cũng ra tới cửa, báo với Hiểu Vân một câu rồi lập tức về Tây Sương Phòng. Lúc nàng tới, Lý Đại Nương đã dọn một gian phòng khách cho nàng để nghỉ ngơi, nàng đã chế thuốc suốt từ chính Ngọ tới canh bốn cũng chờ từng nghỉ, cũng là thiếu ngủ, lúc này Bạch Ngọc Đường đã không có việc gì, nàng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, Hiểu Vân nhìn Văn Hồng Ngọc rời đi, xoay người muốn trở lại phòng, gặp triển chiêu đang định đi ra, thấy nàng liền cười, Hiểu Vân thấy sắc mặt hắn không tốt, dù cười cũng mang thần sắc suy yếu, đau lòng không thôi, đi tới bên cạnh nở tay hắn. Ta đỡ huynh đi nghỉ ngơi, ta không sao, triển chiêu nâng tay muốn tránh khỏi Hiểu Vân, không cần nàng giúp, lại bị nàng nắm chặt không chịu buông, triển chiêu nhìn Hiểu Vân hai tay ôm chặt cánh tay mình, có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng ấm áp, muốn nói mình không sao, không cần đỡ nhưng thấy ánh mắt nàng kiên định nhìn mình chầm chầm, không làm không được, liền từ bỏ, để nàng đỡ đi về phòng, bên trong quan sát của phủ nhà, Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu ở cùng một viện. Hai phòng đối diện nhau, một bên phải một bên trái, bố trí trong phòng đều giống nhau, cho nên mới rồi lúc Hiểu Vân tới, không chú ý mình vào là phòng Triển Chiêu hay phòng Bạch Ngọc Đường, mãi tới lúc thấy Bạch Ngọc Đường ở trong phòng, mới nhớ ra đây không phải phòng của Triển Chiêu, ánh lửa dần sáng lên, một ngọn nến nho nhỏ, chiếu sáng nửa gian phòng ngủ, Triển Chiêu ngồi trên giường, nhìn Hiểu Vân đốt đèn, gãy lò than, rót nước cho hắn, trong căn phòng nho nhỏ tức mật việc này việc kia. Trong phòng không biết từ lúc nào đã đặt một chậu than, than trong chậu đã hồng hơn một nửa, lửa rất mạnh, trên chậu than đặt một chậu nước, khói trắng lượng lờ, Hiểu Vân dùng bao tay, nâng chậu nước kia lên đổ ra, khói trắng bốt lên nồng đượm, một chén trà nóng đưa tới, Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân, cũng không nói gì, chỉ cười đón lấy, cái chén kia nắm trong tay, từng luồng hơi ấm tràn tới, Triển Chiêu ngồi ở trên giường vừa nhìn Hiểu Vân vừa uống nước. Hiểu vân đang chuẩn bị nước ấm cho triển chiêu rửa mặt, hai người đều không nói gì, trong phòng chỉ có âm thanh của nước chảy tí tách, im lặng, lại thần kỳ ấm áp, rất sung túc. Hiểu vân bưng ra nửa chậu nước ấm, lấy tay tử độ nóng, kết quả phát hiện quá nóng không nhúng tay được, đành ra ngoài múc thêm nước. Lúc nàng trở về, thấy triển chiêu đã nghiêng người tựa vào thành giường, nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Hiểu vân thật cẩn thận tới gần, từ trong tay hắn lấy ra chén nước. Tuy nàng đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng vẫn kinh động tới hắn, triển chiêu tim đập loạn, mở toàn mắt, sau khi thấy là Hiểu Vân liền chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng không hoàn toàn nhắm hẳn, chỉ thấy mí mắt hắn run run hình như muốn mở to mắt, lại không mở được. Bộ dáng này, rất giống một đứa trẻ đã mệt rã rời, Hiểu Vân nhìn vừa đau lòng, vừa buồn cười, hắn thật sự mệt muốn chết rồi, cũng không biết đã bao lâu chưa nghỉ ngơi thật sự, Hiểu Vân giúp hắn cởi giấy. Đỡ hắn chậm rãi nằm xuống, kéo chăn đắp lên cho hắn, sau đó tới gần bên tai hắn, nhẹ giọng nói một câu, triển đại ca, ngủ đi, triển chiêu lẩm bẩm một tiếng, giống như là đồng ý, rồi thật sự không cử động nữa, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hiểu vân nhìn bộ dáng an tâm của hắn, nhịn không được nâng khóe miệng, ý cười nồng đậm hiện lên trên hai má, sau đó, kiểm tra lại độ nóng của nước, giặt khăn, cẩn thận lâu mặt cho hắn, khăn vải ấm áp ẩm ướt. Nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua trán hắn, qua hai hàng lông mày, chót mũi, hai má, lâu đi phong trần cùng mồ hôi của hắn, mà triển chiêu, một chút cũng không hề bị quấy rầy, hô hấp chậm rãi phập phòng trên ngực, ngủ thật sự an ổn, thu hồi khăn vải, hiểu vân quỳ gối bên giường, chống cầm nhìn khuôn mặt khi ngủ của hắn, lúc ngủ, hắn cuối cùng cũng không nhăn mày nữa, lông mi rậm rạp, rợp bóng dưới đôi mắt nhắm chặt, mũi thẳng băng, cánh mũi khẽ khàng thở ra hít vào. Đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng ngậm lại, trên cằm phủ một màu xanh rất nhạt, nhìn kỹ, đó là râu mới mọc chưa kịp cạo, ngày thường nhìn thấy triển chiêu, trên mặt luôn sạch sẽ, lúc này, cằm hắn nhú màu xanh nhạt, lại không khiến Hiểu Vân cảm thấy hắn lôi thôi, ngược lại có chút hương vị khác biệt, chính là hương vị một nam nhân bình thường, tùy tính, lại có chút đáng yêu, Hiểu Vân nhìn một hồi, nhịn không được muốn dơ tay sờ thử, lần này, Nàng động thủ nhanh hơn động não, vừa nghĩ tới tay đã vươn ra, ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng xoa xoa, râu mới mọc, có chút gần tay, ngư ngứa, ngứa vào tận trong lòng, hiểu vân ngẩn ra, giống như chạm vào thứ gì nóng bỏng, cảm thấy một cơn sóng nhiệt sông lên mặt, vội thu hồi tay, xoay người sang chỗ khác, không dám liếc mắt nhìn hắn nữa, đổ nước vào bồn rồi, liền hoang mang rối loạn chạy ra khỏi phòng, đến cả đèn cũng quên thổi tắt. Chương 75, Chuột cũng như mèo hôm sau, là một ngày nắng, mới sáng sớm đã có chim sẻ líu ríu kêu không ngừng, một ngày này, đã vào giữa đông, là một ngày thời tiết vô cùng tốt, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhưng trong hoàng cung, chính là mưa rình gió giữ sắp tới, chỉ vì, địch thanh vốn phải ở trong đại lao đại lý tự, đêm qua vượt ngục chạy trốn, lúc ấy không có bất cứ ai phát hiện, cũng không biết đi lúc nào, mãi tới sáng nay quảng lao tới thay ca. Mới phát hiện những người trực đêm đều bị đánh bất tỉnh, mà địch thanh ở đâu không rõ, tin này rơi vào tai Triệu Trinh, khiến hắn tức giận không nhẹ, hơn nửa trương nghiêu tả cùng bằng cát ở một bên châm ngòi thổi gió, lửa cháy đổ thêm dầu, khiến lửa giận trong đầu Triệu Trinh cháy càng mạnh. Có điều, tức giận thì tức giận, hắn cũng không phải người vì giận dữ mà làm chuyện hồ đồ. Sau khi nghe bao chữ trần thuật mọi chuyện đêm qua, đối với sự trong sạch trung thành của địch thanh, Triệu Trinh đã không còn nghi ngờ nữa. Nhưng mà sau khi hắn lựa chọn tin tưởng địch thanh, địch thanh lại tùy tiện vượt mục công khai khinh thường luật pháp, khiêu khích uy quyền của hắn, đây mới là ngọn nguồn cơn tức giận. Xảy ra chuyện này, bao đại nhân đã từng lấy đầu mình bảo đảm cho địch thanh khó tránh khỏi bỏ trương nghiêu tả và bằng các khó xử một phen, may có bác vương gia cùng vương thừa tướng cực lực bảo vệ bao đại nhân, triệu trinh tuy rằng vô cùng bất mãn đối với việc địch thanh vượt mục Nhưng cũng tin tưởng địch thanh là vì an nguy của địch nương nương mới làm việc lỗ mãn, vì tránh để trương nghiêu tả và bằng các dị nghị, cũng vì cân bằng quan hệ các quan viên trong triều đình, liền đem vụ án của địch thanh giao cho trương nghiêu tả cùng bằng các xử lý, lệnh cho bao đại nhân nhanh chóng cứu địch nương nương trở về. Hành động này của Triệu Trinh, thoạt nhìn giống như nói không giữ lời, hôm qua hắn vừa đồng ý cho bao đại nhân truy tra án này, chỉ mới vài canh giờ đã thay đổi chủ ý. Nhưng đây cũng vì sự tình đột nhiên bột phát, không thay đổi không được. Xung quanh cửa thành Biện Lương xếp một hàng người thật dài, quan binh thủ thành đang kiểm tra tất cả dân chúng muốn rời khỏi thành. Đêm qua sau khi địch nương nương gặp chuyện không may, toàn bộ thành Biện Lương tiến vào trạng thái đề phòng. Sáng sớm hôm nay, Khai Phong phủ triệu tập một số lượng lớn quan binh, phân công tới các cổng thành, phong tỏa cửa thành, nghiêm mật kiểm tra người muốn rời thành, một là để tìm địch nương nương, thứ hai. Cũng là muốn tìm địch thanh đã vượt ngục, bao đại nhân từ trong cung trở lại phủ nha, tới thẳng thư phòng, đi tới cửa bị công tôn sách chặn lại, nói là có cố nhân tới thăm, bao đại nhân cảm thấy nghi hoặc vừa vào thư phòng lại thấy địch thanh đang chờ ở bên trong, địch nguyên xoái, bao đại nhân thấy địch thanh đứng trong thư phòng thì ngẩn người, địch thanh tiến lên vài bước thi lễ, bao đại nhân, bao đại nhân nhìn địch thanh, thở dài một tiếng, địch nguyên xoái, ngài rời khỏi đại lao, Là vì việc địch nương nương bị bắt sao, địch thanh gật đầu nói phải, bao đại nhân có tin tức gì không, bao đại nhân lắc đầu, chỉ có một chút manh mối, nhưng trước mắt chưa có tin tức gì, nói tới chuyện này, cũng thật bất đắc dĩ, bạch ngọc đường đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, mà ở cửa thành cũng không có động tĩnh gì, địch nguyên xoái, đêm qua trong lao xảy ra chuyện gì, đêm qua bạch ngọc đường đến đại lao trước, cũng không biết cuối cùng đã nhìn thấy chuyện gì, bao đại nhân. Tại hạ tới đây chính là muốn báo lại chuyện này, bao đại nhân nghe vậy nhiếu mi nói, địch nguyên soái từ từ kể lại cho bản phủ nghe xem, đêm qua, chiến thiên tướng quân Tây Hạ hoác thiên báo cầm ngọc bội của địch nương nương tới thiên lao gặp bổn sái, nói địch nương nương hiện trong tay hắn, ồ, bao đại nhân nhiếu mi, người nọ là Tây Hạ tướng quân, vậy hắn dùng tính mạng địch nương nương áp chế ngài, muốn ngài đầu hàng Tây Hạ, Hà. địch thanh gật đầu, lập tức hỏi, bao đại nhân biết người này, Bao đại nhân gật đầu, vuốt râu nói, không dối gạt địch nguyên Soái đêm qua lúc người đó bắt cóc địch nương nương, trùng hợp bị người khác nhìn thấy, liền tới báo cho bản phủ, khai phong phủ bạch hộ vệ cũng lập tức tới đại lao của địch nguyên xoái trước, không ngờ một canh giờ sau, bạch hộ vệ thân trúng kịch độc, suýt nữa mất mạng, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, bản phủ cũng không biết hắn gặp phải ai, xảy ra chuyện gì, địch thanh nghe xong vô cùng ngạc nhiên, có việc này sao? Nhưng tại hại chỉ gặp hoác thiên báo, không thấy ai khác, bao đại nhân hơi hơi nhíu mắt, một hồi mới nói, tạm thời không nói chuyện này nữa, địch nguyên soái hiện nay có tính toán gì không, địch thanh nghiêng người, ôm quyền nói, địch thanh ta sinh là người đại tống, chết là quỷ đại tống, tuyệt không làm việc phản quốc, giọng nói đầy khí lực, đầy khí phách, bao đại nhân nghe hắn khẳng khái bày tỏ lời tâm huyết, không khỏi cảm động, hùng tráng thay, nguyên soái không hổ là rừng cột nước nhà. Trụ cột quốc gia, địch thanh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Tây Hạ là kẻ địch của Đại Tống, mưu hại bổn xoái cũng không sao, không ngờ tới giữa Đại Tống triều, vậy mà cũng có người không muốn dung bổn xoái, bao đại nhân nghe vậy, cũng lắc đầu, nguyên soái từ trước tới giờ trong triều vẫn khó tránh khỏi có hạng người gian định, quả thật không thể tránh khỏi, chúng ta chỉ có thể trung thành với nước, cương trực công chính, hạng người gian định kia tất nhiên sẽ tuyệt đường. Bao đại nhân nói có lý, địch thanh xin nhận lời dạy bảo, đối với công chính cùng bất khuất của bao đại nhân, địch thanh cũng bội phục, bao trưởng không dám, bao đại nhân lắc đầu, việc cấp bách, chính là cứu địch nương nương trở về, địch nguyên Soái có biết bọn chúng đang ở đâu không, bọn họ muốn địch thanh tới Tây Hạ trước, sau đó mới thả địch nương nương, Tây Hạ, đang nói, bên ngoài phòng chợt có động tĩnh ngay sau đó có tiếng người truyền đến, là giọng của Vương Triều, khởi bẩm bao đại nhân. Cửa thành nam phát hiện tung tích đám người bắt địch nương nương, vừa dứt lời, địch thanh cùng bao đại nhân nhìn nhau, mở cửa đi ra ngoài, triển hộ vệ, trương long triệu hổ, vâng, bao đại nhân ra lệnh một tiếng, triển chiêu cùng ba người liền chạy đi, lúc hiểu vân vội vàng chạy đến thư phòng, nhìn thấy bóng dáng triển chiêu đang chạy như bay đi mất, hiểu vân, có chuyện gì vậy, công tôn sách thấy hiểu vân vội vã, tất nhiên là có chuyện quan trọng, vâng, đại nhân, ngũ ca tỉnh rồi. Ồ, đã tỉnh rồi, bao đại nhân cùng công tôn sách đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, ngũ ca nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo đại nhân, có điều thân thể còn chưa phục hồi, không thể xuống giường, cho nên mời bao đại nhân tới đó, bao đại nhân liên tục gật đầu, công tôn tiên sinh, cùng đi xem sao, sắc mặt của Bạch Ngọc Đường đã khá hơn đêm qua rất nhiều, sắc xanh đen trên mặt đã rút bớt, chỉ là thân thể suy yếu, có chút tái nhợt, không còn chút máu, thấy bao đại nhân tới. Muốn đứng dậy hành lễ, vừa chống người ngồi dậy đã thở dốc, có thể thấy độc này ảnh hưởng rất mạnh, bao đại nhân thấy hắn vất vả muốn đứng dậy, bước tới gần đè vai hắn xuống, bạch hộ vệ không cần đa lễ, nằm xuống nói chuyện đi, bạch ngọc đường lúc này mới nằm xuống, đại nhân, việc đêm qua xin nghe thuộc hạ nói tỉ mỉ, đêm trước, bạch ngọc đường trên đường chạy tới đại lao đại lý tự, nhìn thấy một người vô cùng khả nghi, cũng giống như hắn đang chạy tới đại lao giam giữ địch thành Mà người đó chính là đạo sĩ hắn gặp được ở cửa phủ thượng thư, chuyện này khiến hắn kinh ngạc không thôi, liền bí mật âm thầm theo dõi tới tận đại lao đại lý tử, người nọ thoạt nhìn võ công tương đối cao, mà trong nhà giam không gian nhỏ, không có chỗ ẩn thân, Bạch Ngọc Đường sợ bị phát hiện liền không theo vào, chỉ chờ ngoài lao, mà người nọ vào trong nhà giam nói chuyện gì với địch thanh, hắn không biết được, đợi sau khi người nọ đi ra, Bạch Ngọc Đường như trước theo phía đằng sau. Cách quả đi tới đầu phố Tây Cửa Chu Tước, đó là một nơi cách hạnh hoa lâu không xa, người nọ vào một căn phòng không lâu, lập tức lại đi ra, Bạch Ngọc Đường một mạch đuổi theo người nọ, kết quả sau khi hắn vào một khách điếm thì không đi ra nữa, Bạch Ngọc Đường đợi lâu không có động tĩnh liền nhớ tới phòng ở kia, theo Bạch Ngọc Đường thấy, trong phòng kia nhất định dấu thứ quan trọng nào đó, nếu không hắn cũng sẽ không thận trọng như vậy, phải tới đó rồi mới về khách điếm. Vì thế Bạch Ngọc Đường quay trở lại đó lục soát khiến Bạch Ngọc Đường vừa mừng vừa sợ là trong căn phòng kia chính là địch nương nương. Tuy rằng hắn chưa gặp địch nương nương, nhưng nhìn trang phục của bà cũng biết không phải giả. Bạch Ngọc Đường thấy bên cạnh địch nương nương chỉ có một nữ tử, liền không suy nghĩ nhiều xông vào cứu người. Nữ tử kia tuy rằng võ công không tệ, nhưng vẫn không phải đối thủ của Bạch Ngọc Đường. Trong vòng 10 chiêu đã bị Bạch Ngọc Đường đánh bại, lúc Bạch Ngọc Đường muốn mang địch nương nương chạy. Đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện một nữ tử khác, nói về võ công, trên đời này, người có thể thắng được Bạch Ngọc Đường cũng không nhiều, chỉ là vạn vạn không ngờ tới, trên tay người đó có vũ khí trí mạng, chính là bạo vũ lê hoa châm, Bạch Ngọc Đường khó lòng phòng bị, trúng phải độc châm, từ biết đấu tiếp sẽ chết không cần nghi ngờ, quyết định nhanh chóng rời khỏi căn phòng kia, cố vận khí chống đỡ chạy về khai phong phủ, có điều độc kia quá mức mạnh mẽ. Hắn còn chưa về tới phủ nhà đã không chống nở nổi, té xỉu ở trên đường, thì ra là thế, bao đại nhân gật đầu, vỗ vai Bạch Ngọc Đường, vất vả cho Bạch hộ vệ rồi, đại nhân, đây là chức trách của thuộc hạ, Bạch Ngọc Đường ôm quyền thi lễ nói, hiểu vân thấy mô dạng này của hắn, nói ra những lời này, không khỏi nở nụ cười, Bạch Ngọc Đường như vậy, có vài phần giống với tư thế của triển chiêu, xem ra gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ở phủ khai phong lâu ngày. Con chuột này cũng bắt đầu nhiễm phải đặc tính của con mèo kia, nghĩ tới đây, ý cười trên khóe miệng Hiểu Vân càng đậm, bao đại nhân cùng công tôn sách quay lương về phía nàng, bọn họ không nhìn thấy, nhưng khả Bạch Ngọc Đường lại thấy, liền nhìn nàng, vẽ mặt mặt danh kỳ diệu, Hiểu Vân vội thu lại ý cười, nghiêm mặt lại đứng yên một bên, bao đại nhân dặn Bạch Ngọc Đường nghỉ ngơi, cũng dặn Hiểu Vân cẩn thận chăm sóc hắn, sau đó cùng công tôn sách rời đi, thấy bọn họ đi rồi. Hiểu vân liền mang thuốc cùng thức ăn đã được tiểu thúy chuẩn bị trước vương lên, đặt xuống bên giường, bạch ngọc đường nhìn nàng bận biểu, đột nhiên nói, vân nha đầu, vừa rồi vì sao mụi cười, hiểu vân ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, cái gì, bạch ngọc đường tà tà liếc mắt nhìn nàng, bộ gián đã biết còn hỏi, hiểu vân nghĩ một hồi lại cười, bương bác cháu lớn ngồi xuống bên giường, ngũ ca, huynh có phát hiện không, ở phương diện nào đó, huynh càng ngày càng giống triển đại ca. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, từ lúc nào mà triển đại nhân đã biến thành triển đại ca rồi, Hiểu Vân thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, nghĩ hắn không hiểu nàng nói gì, liền giải thích, vừa rồi Huynh nói với bao đại nhân, đại nhân, đây là chức trách của thuộc hạ, thật sự là có vài phần mang hương vị của triển đại ca đấy, quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà, Bạch Ngọc Đường nghe xong, trầm mặt không nói gì, nghĩ một chút mới nói, ta đây hiện tại là đen hay là sáng, à... Hiểu vân giống như gặp chuyện lạ đánh giá hắn một phen, sau đó gật đầu đáp, sáng, sáng đến nỗi cháy thành con chuột bị nướng đỏ rồi, sau đó ha ha nở nụ cười, Ngươi, Bạch Ngọc Đường dùng sức trừng mắt lường nàng, có điều không nói gì thêm, chỉ là cảm khái trong lòng, cũng chỉ có nha đầu ngươi mới dám nói chuyện với ta như vậy, ta lại chẳng muốn so đo với ngươi, nghĩ một hồi, nhịn không được thở dài, nha đầu ơi nha đầu, ta nên bắt muội làm thế nào mới tốt đây. Được rồi được rồi, không đùa với huynh nữa, Hiểu Vân ngừng cười nói, vậy, ăn chút gì trước đã, sau đó uống hết chỗ thuốc này đi, nói xong, Hiểu Vân nâng Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, cây gối sau lưng cho hắn tự giường ngồi vững rồi chén đưa tới trước mặt hắn, Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chú bác cháo bốc lên mùi thơm ngát đặt trước mặt, nhưng chỉ nhìn thôi, không chịu động thủ, sao thế, không thích ăn, Hiểu Vân ngẩn đầu nhìn hắn, không ngờ hắn lớn như vậy còn kén ăn. Bạch Ngọc Đường không nói lời nào, chỉ mang vẻ mặt vừa vô tội vừa bất đắc dĩ nhìn Hiểu Vân, bộ dáng vô cùng đáng thương, đây là cháu dùng thịt gà sắc nhỏ hầm như nấu thành đó, Tiểu Thúy nấu suốt mấy canh giờ mới xong, nếu Huynh không ăn, sau này đừng hy vọng ta làm thứ gì tốt cho Huynh ăn nữa, Hiểu Vân tức giận nói, thiếu da chính là thiếu da, hai mấy tuổi rồi còn kén ăn, thứ tốt thế này còn không ăn, ổn phí lòng tốt của nàng, tuy rằng động thủ là Tiểu Thúy. Nhưng ra chủ ý là nàng mà, Vâng nha đầu, vừa rồi bao đại nhân dặn mụi cẩn thận chăm sóc ta, bạch ngọt đường nhìn hiểu vân, nói đầy ám chỉ, hiểu vân nhất thời không nghe ra, lườm hắn một cái, đương nhiên mà nói, đây không phải đang chăm sóc huynh sao, bạch ngọt đường nhìn hiểu vân, lại nhìn tay mình đặt trên giường, sau đó dùng cầm hất hất chỉ vào cái bác hiểu vân đưa qua, vẽ mặt đầy ý cười, ồ, hiểu vân như vậy coi như hiểu được hắn muốn gì, thì ra hắn muốn nàng đút cho hắn. Hắn thật đúng là muốn được nàng hầu hạ mà, cũng không phải trẻ con 3 tuổi, tự mình có tay, cũng không bị thương, với lại, hắn không phải triển chiêu, muốn nàng đút cho hắn, hừ, nếu bao đại nhân đã dặn nàng chăm sóc hắn thật tốt, vậy nàng sẽ chăm sóc hắn thật tốt vậy, hiểu vân dùng thì quấy cháu trong bát, vừa nếm thử, có chút nóng, bao đại nhân dặn ta chăm sóc ngũ ca, đương nhiên ta không thể trễ nảy, ngũ ca, nào, há miệng. Bạch Ngọc Đường nhìn Hiểu Vân cười tủm tiểm đưa một môi cháu đến bên miệng, trong lòng đầy vị ngọt, cũng không nghĩ nhiều, hé miệng ngậm cái thì kia, chỉ là, à à à, quá nóng, Bạch Ngọc Đường há miệng, lại không dám nhổ ngụm cháu kia ra, đành phải lấy tay quạt không ngừng, A già, ngũ ca, Tây huynh không sao kìa, ta còn tưởng nó không nâng nổi chứ, nếu ngủ ca không sao, vậy cũng không cần Hiểu Vân đút nữa nhé, nào, bác đây thì đây, tự cầm đi, nói xong. Hiểu vân cầm chén nhét vào tay bạch ngọc đường, bạch ngọc đường đồ ăn còn chưa nuốt hết, không nói được, chỉ có thể mang vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn hiểu vân, hiểu vân vui tươi hớn hở nhìn hắn, cười đến mắt công thành trăng khuyết, nói, đúng rồi, bên ngoài còn có việc, ta sẽ không ở với huynh nữa, nhớ rõ ăn cháo xong một khắc sau hãy uống thuốc, đây có hai chén thuốc, một chén thanh độc, một chén bổ dưỡng nguyên khí, đều là do đường phu nhân kê đơn, tiểu thúy mất một canh giờ mới nấu xong. Đường phu nhân ngàn dặn vặn dò huynh nhất định phải uống cho hết, sau khi uống xong bát cứ để ở đây, chút nữa tiểu thúy sẽ tới thu dọn, ta đi đây, tạm biệt ngã nói xong, Hiểu Vân khoát tay vẫy vẫy, xoay người bỏ đi, Bạch Ngọc Đường nghẹn đỏ mặt, cuối cùng cũng nuốt hết chỗ ngụm cháo kia, nhưng Hiểu Vân đã ra ngoài rồi, nhìn cửa phòng đóng lại, bên ngoài truyền tới tiếng cười kiêu ngạo của Hiểu Vân, Bạch Ngọc Đường tức giận tới nghiến răng, muốn đứng dậy. Lại phát hiện mình thân thể suy yếu, dùng chút sức đã đầu ván mắt hoa, đành oán hận nhìn ra cửa, trong lòng tự nhủ, nha đầu kia, dám treo đùa ta, đợi ngủ ca lành vết thương rồi, xem ngươi trốn đi đâu.